Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trải dra trắng toát và thẳng tắp có hai cái gối theo tỉ mỉ đặt song song ở đầu giường. Trên chiếc bàn nhỏ cây sát vách, bó hoa hồng vừa chớm nở, cắm trong chiếc bình pha lê trong suốt. Chỉ dậu mỗi sáng đi chợ đều đem về một bó hoa tươi hoặc là hoa hồng hoặc hoa cầm trướng là hai thứ mà hồng đoan tích nhất. Ông Lương thấy rõ từ ngày có nàng với tất cả những trăm chút tỉ mỉ ấy, làm cuộc đời ông tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Vì nàng chưa là vợ chính thức, ông không thể để nàng xuất hiện công khai, cho nên lúc nào ông cũng thấy tội nghiệp nàng thui thủi một mình trong nhà. Để bù lại, ông xắm TV xem sang màn ảnh rộng dàn nhạc surround sound đắt giá nhất để nàng xem phim bộ hoặc nghe nhạc cho đỡ buồn, chờ ông đi làm về tất cả những chăm chút tỉ mỉ ấy đều nằm đáp lại bằng sự phản bội một cách độc ác mà ông không tưởng tượng nổi. Ông đứng lặng người nhìn qua không cửa kính, ngoài kia tiếng sóng rì rào nhẹ nhẹ của dòng sông hầu như lúc nào cũng phảng phất. Dòng sông đã thường xuyên đưa thẳng Vũ Minh sang đây với Hồng Đoan, tổ ấm thơ mộng của ông do chính ông thiết kế bảy biển để đón Hồng Đoan về chung sống, có ngờ đâu từ hơn 1 năm nay đã trở thành chỗ hẹn hò tội lỗi của người tình trẻ từng thề non hẹn biển với ông. Ông đẩy cửa kính bước hẳn ra phía sau, bước xuống mấy bậc thang, đứng trên kệ xi măng sát mặt nước, khung cảnh nên thơ lãng mạn giấy tản cây liễu từng làm hồng loan hết sức xúc động ngày mới được ông đón về. Ngày ấy nàng còn ngây thơ lắm, đã ôm chầm lấy ông và run run nói: "Anh ơi, em không ngờ đời em có ngày được ở trong căn nhà như thế này. Em cảm ơn anh, em nhớ ơn anh suốt đời." Căn ở đâu căn phòng tuyệt vời này lại là điểm hẹn lý tưởng để nàng giấc thẳng Vũ Minh qua mỗi lần ông vắng nhà. Ông thở dài ngao ngán quay lên phòng ngủ, ông mở tất cả những hộc tủ, nhìn qua từng món nữ trang, áo quần bóp phí hồng loan xếp ngay ngắn trong đó. Bao nhiêu tiền ông đã đổ ra cho nàng mua sắm thoải mái, ông cẩn thận mua cho nàng cả cái tủ sắt nhỏ để trong góc phòng để nàng cất giữ tiền mặt và đá quý. Ông đứng nhìn quanh một lúc rồi quay ra phòng ăn. Dù đã cố tránh, ông vẫn phải nhìn mấy tấm hình trên tường, trong đó có thằng Vũ Minh đứng tươi cười nhận cúp thể thao do chính tay ông trao. Máu ứ lại trào lên, ông lấy điện thoại gọi cho Hồng Loan. Bàn tay run run thủ hẹn, nhưng ông cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi: "Bao giờ em về? Hôm nay hay sáng mai?" Vẫn giọng nũng nịu. Thường lệ Hồng Đoan đáp, ừ, "Nhớ anh lắm lắm á, nhưng mà chắc là em phải ở lại Hoài An tối nay, bỏ về ngay thì sợ mẹ buồn." Ông Lương dáng nhịn hỏi tiếp, "Mẹ em ốm đau thế nào, có cần phải đi nhà thương không?" Hồng Đoan cười thoải mái đáp, "Soang thôi anh ạ. Chắc là vì mong em về nên bà cụ giả vờ bảo là ốm nặng á, chứ gặp mặt là em biết ngay, da dẻ còn hồng hào lắm." "Có điều phen này chắc em lại phải xin tiền anh nữa." vì là mẹ muốn xây cái kho ở sau nhà để chứa thóc với lại các loại đậu mà phải xây hoàn toàn bằng gạch cơ để đề phòng hóa hoạn. Ơ nhân tiện cụ cũng muốn xin xây cái bể chứa nước mưa. Nói về mẹ mình trước mặt ông lương Hồng Đoan vô ý cứ gọi là cụ, mặc dầu bà Thuong lương đến 3 tuổi. Ông lương nghe mãi giờ cũng quen. Bình thường thì Hồng Đoan đòi cái gì ông lương cũng chiều ý. Huống chi là xây cái nhà kho không phải là một công trình lớn lao và tốn kém nên nàng ngỏ lời mà không hề thấy áy náy, ông lương nói: "Em cứ về đi rồi tính. Ngày mai độ mấy giờ em về?" Hồng Đoan đã chuẩn bị sẵn lên đáp ngay: "Ừ, thi ăn trưa với bố mẹ xong là em về. Độ 1 giờ là bắt đầu đi, chậm lắm là 3 giờ là em về tới nhà rồi. Nhưng mà anh nhất trí cho em là xây cái nhà kho tặng mẹ đó nha." Nếu mà nhất trí thì em báo trước cho bố mẹ em mừng. Ông Lương đáp. Ờ cái kho thì có tốn bao nhiêu đâu. Anh hỏi mấy giờ em về là vì chiều mai đại tác hồng mời anh với em đi ăn cơm. Em về sớm nghỉ ngơi rồi sửa soạn đi ăn với chuối, đã hẹn nhà hàng 7 giờ chiều mai rồi. Hồng Đoan hài lòng đáp. Vâng, tầm 3 giờ là em về đến nhà rồi. Ông Lương cốp phôn đứng tần ngần một chút, rồi cầm cái cặp da lên và bước ra ngoài. Lúc ấy thìn đang ngồi xổm, u sầu hút thuốc dưới tán cây ở góc cây. Gã không biết những ngày sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra trong căn nhà này, số phận của gã, của Mẫn và chị Dậu sẽ ra sao. Gã chỉ đoán chắc rằng Hồng Đoan sẽ bị ông lương tống cổ ra đường, còn về phần gã, Mẫn và chị Dậu, nếu may mắn lắm thì chỉ bị mất việc. Mất việc thì còn có thể tìm được việc khác, chỉ sợ ông lương sẽ trừng phạt cả ba đứa về tội bao che cho Hồng Đoan thì cuộc đời sẽ cực kỳ khốn đốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.